Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bà Lành nghe thế vậy thì giật mình Chạy vội đến bên cháu nội Thằng bé Quý Mới ban nãy còn khỏe mạnh Bỗng nhiên giờ sốt nóng Bà Lành ôm thằng bé trong tay Mà nóng gian hết cả người Thằng bé Quý lên cơn sốt hầm hập Miệng thì cứ y ỉ khóc Bà ơi Quý đau lắm Bà Lành nực nịu và ân cẩn rỗ rành nó Thế còn đâu hả? Đâu nào? Thằng bé dường như sợ hãi lắm, nó ôm cổ của bà Lành và cố gắng nhỏ giọng thì thào. "Anh đánh vào đầu, vào cổ của con b ạ." Ông Trương thì xanh mặt hỏi dồn. "Anh nào? Nó ở đâu chứ?" Thằng bé rúm ró trong vòng tay của bà, đoàn nó chỉ tay lên hướng cái bàn thờ ở trong góc bảo. "Anh ngồi trên kia kìa ông." Hai vợ chồng ông Trương bất giác nhìn theo cái hướng của đứa cháu nội chị. Bất thình lình, bà Lành hét toáng lên rồi ngồi thụp xuống dưới đất. Ông Trương bị tiếng thét của bà vợ làm cho chách chuột chân, mồm thì lắp bắp. "Ơi, lại, lại lại chuyện gì thế? Sao, sao, sao nào?" Bà Lành run rẩy. "Thằng bé con chết trên, trên bàn thờ." Ông Trương ngơ ngác. "Rồi làm gì có đứa nào?" Cứ chỉnh hình thế kia mà không thấy à?" Bà Lành hét lên, thằng thằng bé cười chuông, "Ui, người ngậm thì ướt nhẹp, đang ngồi vắt vẻo chân thỏng cái kìa ông." Nói đoạn, bà Lành hốt hoảng quỳ sụp xuống đất vái lấy vái đệ, miệng thì lẩm nhẩm khấn vái, mặc cho ông Trương ngây ngốc không hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Chưa kịp định thần thì một tiếng động chói tai đã vọng ra làm cho ông mất sạch hết can đảm. Bắt hương rơi xuống rịn nền cho bay mồm miệng hết cả lên. Tiếng cười sảng sảng của thằng bé con trên ban thờ âm vang khắp cả căn nhà. Thằng cục quý giật thót mình khóc nức nở. Ông Trương hãi quá lao hẳn ra bên ngoài, tay lăm lăm bức tượng Phật bà Quan Âm giơ giật trước mặt. Giữa đống khói bụi hằn đầy trên nền nhà, ông Trương kinh hãi nhận ra mấy dấu chân của trẻ con đang từng bước từng bước lùi dần ra cửa. Liền sau đó là tiếng ùm như có ai nhảy xuống con sông sau nhà. Ông Trương hãi quá, chạy vội vào bên trong. Ngay trong đêm dắt dữu vợ và cháu nội sang nhà cụ sinh cách đó một cánh đồng, mà nhờ cháu trai là bác sĩ Dung thăm khám. Lạ thay, mới đặt lưng xuống thì thằng bé lại hết sốt, giấc ngủ rất nhanh đắt lại tìm về với nó. Thoáng thấy nét mặt thất thần của ông Trương cứ đăm đăm nhìn về căn nhà còn sáng đèn. Cụ sinh thấy lạ bèn gặng hỏi, Thế có chuyện gì mà bác trông có vẻ lo lắng thế? Ông Trương đang trong cơn hoang mang, nghe thấy tiếng thều thào của cụ sinh thì liền giật mình đánh rơi cả cốc nước trà. Ông mau mãi chống chế, dạ không có cụ ạ. Thằng bé chẳng hiểu sao đêm qua sốt quá, nó khóc ngặt nghẽo nên vợ chồng con mới mau mãi qua đây. Cụ sinh vốn là người tinh ý, lại sống ở làng này ngót 9 chục năm, Nên đã lắc đầu cười trừ. <cười> Nhà bác còn giấu tôi làm gì chứ? Thế bị vong quỷ nó quấy hay sao? Ông Trương tính cãi lý, nhưng thấy khuôn mặt tái xanh cắt không còn giọt máu của vợ mình thì thở dài gật đầu tới xác nhận. Ờ, quả là có sự lạ cụ ạ. Cụ Sinh trầm giọng nói, ông bà mới về làng này nên có điều không hay. Ông bà mua nhầm mảnh đất bị ma ám đấy, thế nên giá nó mới rẻ như thế chứ. <cười> bà lạnh nép sát vào chồng, mồm thì lắp bắp, "Ờ, bà, bà ám? Ý ý cụ là mảnh đất là chúng con mua, có ma quỷ sinh sống hay sao ạ?" Cụ sinh thở dài, cái điếu bát kê lên trên miệng chưa kịp rít thuốc chợt bỗng khựng lại. Cụ nhướng đôi mắt cặp kèm mồ dạo của mình, nhìn về cái hướng căn nhà của ông bà Trương rồi trầm giọng. Chuyện phải kể dắt từ hơn 25 năm trước. Hoàn khuất. Hoàn khuất lắm ông bà ạ. Thế rồi theo như lời kể theo thao của cụ, một thế giới cõi âm tà đã dần dần hé lộ. Ngược dòng thời gian về những cái năm tháng xưa cũ, những chuyện kinh hoàng đã bắt đầu ghim chặt vào tâm trí của vợ chồng ông Trương lẫn bà Lạnh. Chuyện xảy ra vào độ từ đầu năm 1948 ở thôn Quang Thượng. Có một người đàn bà tên là Lê. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.